Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 22, cọp gỗ giản tâm ly, tờ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz hang âm lưu động trong không khí. Tiếng gió thổi lá cây sàn sạc cùng tiếng chim nhỏ liếu diếu kêu to vô cùng im ái dễ nghe. Cũng vô cùng rõ ràng. Rõ ràng giống như nhân loại trên thế giới này đều đã tuyệt diệt chỉ có cảnh vật là vẫn còn tồn tại. Phong Luyến vẫn trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt đen như than của giản Tâm Ly. Thấy trên y phục màu xanh nhạt của cô ta dính đầy chất lỏng vàng đỏ ghê tởm trầm rãi loang lổ, lại liên tưởng đến cọc gỗ vừa nôn. Nàng tựa hồ hiểu được cái gì đó, rản, rản sư tỷ nàng thạch hóa tại chỗ. Khóe miệng run rẩy giống như đang trúng gió. Mồ hôi lạnh soát soát chảy xuống Biểu tình cổ quái đến cực điểm Thảo nào cây cọp gỗ kia bộ dáng lại giống rau cải trắng như vậy Thảo nào lá cây mọc trên đó lại giống vải dệt như vậy Thảo nào cây cọp gỗ kia lại nhìn quen mắt đến như vậy Thảo nào nàng vô cớ có ấn tượng sâu sắc với cây cọp gỗ này Dựa vào kia căn bản không phải cọc gỗ gì cả mà là kẻ cùng nàng có thân cừu đại hận hận không thể khiến nàng lập tức chết đi chết đi chết đi giản tâm ly a Lần này đắc tội với cô ta. Chỉ sợ về sau trả thù không chỉ có nhiệm vụ nguy hiểm đơn giản như vậy. Ngày đó làm sao mà qua a Duy trì 10 giây khiếp sợ qua đi. Phong luyến vãn hứng thú giảm rào thưởng thức bộ dáng ướp súng vô cùng chật vật của sản tâm ly. Thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Về phần vì sao không có lập tức cười to mà phải dùng sức che miệng vất vả nhịn cười. Đó là bởi vì nàng còn muốn ở khí linh phong này sống thêm một đoạn thời gian. Không thể khiến quan hệ giữa hai người quá căng thẳng. Đương nhiên mấu chốt nhất là vì sợ bộ dáng kích động ôm bụng cười lăn lộn của nàng thực sự rất mất hình tượng. Tiểu Vãn đáng thương a, không biết rằng hình tượng của ngươi ở trước mặt mỗ họ Hàn nào đó đã tùy thành tặng bã Nàng ở trong lòng thầm thoải mái. Ha ha ha, ha đáng đời a, đáng đời a. Ai bảo ngươi trong lúc chỉ mảnh treo chun lại tự đưa đến cửa để cho ta nôn chúng. Đem ngươi biến thành như vậy cho dù bị ngươi chỉnh chết cũng đáng. A Phi, một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như ngươi làm sao có thể giết chết được tu sĩ trúc cơ tầng 2 như ta. Bất quá vì sao nàng không có phản ứng gì à. Chẳng lẽ là giận đến nỗi ngốc luôn rồi. Ha ha ha ha như vậy rất tốt. Giản tâm ly chỉnh khuôn mặt mây đen dày đặc trong lòng quả thực so với ăn rồi bỏ còn khó chịu hơn cố gắng xả ra nụ cười thân thiết nói tiểu vãn sư muội nôn xong có thoải mái hơn không vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy sư tỷ thực lo lắng đâu thầm nghĩ nếu không phải hàn sư huyên ở đây ta cho dù liều mạng bị sư phụ mắng chết cũng phải đem ngươi bóp chết chết tiệt Bộ dáng chật vật này lại để Hàn Sư huyên thấy được Phong luyến vãn lúc này đang đưa lưng về phía Hàn ảnh trọng Hàn ảnh trọng lại không phát ra một chút thanh âm nào Bộ dáng tựa hồ như đang xem kịch Cho nên nàng căn bản không nghĩ tới còn có người thứ ba ở đây Giản tâm ly làm bộ làm tịch khiến nàng rất kinh ngạc vươn tay đến sờ sờ đầu cô ta Sư tỷ ngươi không phát sốt đi ăn quả thật hơi nóng, sư tỷ cũng nên hào hào nghỉ ngơi à? cháy hòn đầu ấp trăm ngàn đừng đổ cho ta. muốn trách thì trách ngươi làm quá nhiều chuyện xấu nên gặp rủi. nghe được những lời châm trọng không chút che giấu của nàng, giản tâm ly tức muốn chít. cháy cách đầu ngươi à? ta đây là bị ngươi chọc phát hỏa. bất quá đang dầu dĩ vì không kiếm được lý do rời khỏi đây nếu à nói à phát sốt liền có thể tìm được bậc thang hạ xuống nghĩ như vậy à giả vờ nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương suy yếu nói sư tỷ quả thật có chút không thoải mái ta đi về trước tiểu vãn sư mũi tự chiếu cố chính mình a nói xong à lui về phía sau hai ba bước hướng về hàn ảnh trọng chắp tay chạy nhanh giống như bị ma đuổi Quả nhiên là cháy hỏng đầu ớt Vì sao hướng về phía sau ta phong luyến vãn sờ sờ cái ớt Phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn Không nhìn không biết vừa nhìn liền giật mình